Tôi biết ngày có chuyện chẳng lành. Tử thi trong thôn địa tiên đã chạy cả ra ngoài rồi. Điểm trời mấy tên người bảo vệ lăng mộ Ô Dương Vương tính toán, đến cuối cùng quả nhiên đều ứng nghiệm. Giờ có nói gì cũng đã muộn, sự việc đã được số mệnh định sẵn, rốt cuộc không ai thay đổi được. Nhưng cái xác bỏ ra từ núi quan tài, cơ hồ đã phủ kín cả vách đá xanh sẫm. Phóng mặt nhìn quà Chỉ thấy một mảng đen kịp Cây sạc có phần đầu vỡ toác làm đôi Của địa tiền phong xoay cổ Cũng xuất hiện trong đám sắc chết Được một lũ tử thi Tiền hô hậu ổng Càng lục Càng đến gần chỗ chúng tôi Trong lục hỗn loạn Cũng không nhìn rõ bọn chúng di chuyển thế nào Chỉ thấy trong chấp mắt Đã đến sắp dưới chân rồi Sự việc phát triển quá nhanh Không để người ta kịp suy xét tính toán. Tôi vội tiếp tục dịch chuyển lên trên. Chỉ mong tranh lão phong xoay cổ đã hóa thành thi tiền kìa. Càng xa càng tốt. Nhưng hải trần tựa như đổ trì vậy. Tùy lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bước chân trên điểu đạo giúp đứng. Lại hết sức khó khăn chậm chạp. Tôi kiểu ra lòng đã nguội lạnh như cho tàn. Trên vai bị thương. Một cánh tay hoàn toàn không thể hoạt động. Cả người ngã bổ xuống con đường chật hẹp trên vách đá Không muốn chạy nữa Chỉ thấy cái sạc địa tiên phong xoay cổ Như thạch sùng bò tường leo thẳng lên Cuốn theo một luồng xương đen hồi thối dị thường Từ trên dưới lào lên Nhằm thẳng vào thân thể lão tà Tôi không kịp ra tay cứu trở Toàn thân lạnh toát Thầm nhủ phép này Tôi kiểu già coi như xong đời đang định chạy tháo mạng Thì trước mặt lại xuất hiện một cảnh tượng không thể tin nổi Thì tiền kìa dường như không thấy tôn kiểu già Cứ thế lướt qua bên người lão ta Tiếp tục bổ thẳng vào tiền béo ở cách xà no hơn Tiền béo hét ẩm lên Lập tức quay đầu nhảy về phía một cố quan tài treo Nằm trách phía trên Cậu ta cuống lên thì liều mạng Chẳng còn để ý cao thấp gì nữa Cố quan tài ấy giống như một cái đinh gỗ Nhổ ra khỏi vách đá Cô nhảy của tuyên béo Làm ván quan tài thổng một lỗ lớn Cọc gỗ trông đỡ bên dưới Cùng gãy mất một cây Mấy cây còn lại không chịu nổi trọng lượng đẻ xuống Phạt ra những tiếng rắc rắc rắc Tựa hồ sắp gãy đến đời Tuyên béo nằm giặt người trên quan tài Nhất thời không dám nhộm lên Chỉ sợ hệ nhúc nhích cử động Cả người lấn quan tài Xe lập tức rơi xuống dòng sông cuộn cuộn sóng đục ngầu bên dưới. Cậu ta nhảy cung này, coi như đã đặt mình lên một hòn đảo trơ chọi Bốn phía xung quanh đều không còn chỗ trốn, chỉ mong tạm thời tránh thoát mối hỏa trước mắt rồi tính sau. Chẳng ngờ thi tiên trên vách núi dựng đứng kia, vẫn bám theo như hình với bóng, đuổi sát không buồn. Tôi ở bên cạnh, nhìn thấy rõ muộn một, một. Trong đầu chật lóe lên một ý niệm Tại sao thi tiên phong xoay cổ Lại bỏ gần tìm xa Vòng qua tôn kiểu ra Mà lao tới chỗ tiền béo như vậy Chẳng lẽ phong xoay cổ Chết rồi vẫn nhận ra được Hậu rệ của nhà họ phong Quan sơn thái bảo hay sao Chuyện khác thì tôi không rõ Nhưng đã làm nghề đổ đấu này Tự nhiên không thể tách khỏi Những thứ sắc cổ Minh khí quản quách Bao năm này mưa dầm thấm đất kiến thức của tôi cũng không thể nói là không nhiều theo tôi được biết Phàm xác chết bật dậy vô người hiển nhiên là do bị dương khí của người sống hấp dẫn trong dân giann lẫn đảo giáo đều gọi đây là hiện tượng Long Thỉ trong truyền thuyết mắt rồng chỉ có thể nhìn thấy những thứ có sinh mệnh còn mắt cương thì hoàn toàn vô dụng Chỉ có thể dựa vào cảm ứng với dòng điện Hay luồng khí truyền ra từ sinh vật Hoặc vật mồi giới Vì vậy trong dân gian Mới có cách nói long thị này Thì tiền phong xoay cổ Vòng qua tôn kiểu gia Chứng tỏ điều gì Lẽ nào Tôn kiểu gia không phải sắc sống Cũng không phải người sống Ngay cả linh hồn cũng không có Mà chỉ là một cái bóng Trong mắt chúng tôi thôi Tôn kiểu già tâm tư thâm trầm, dường như đã hoàn toàn kế thừa được truyền thống hành sự bí ẩn dị thường của Quan Sơn Thái Bảo. Trông thấy thị hại của cha anh mình ở hẻm núi Quan Tài, mà lão ta vẫn có thể không chút động lòng, lại hao phí gần hết một đời để lên kế hoạch vào thôn Điệt Tiên trộm mộ hủy xác. Nhưng hành vi ấy, người bình thường không dễ gì làm được, nhưng vẫn có thể xem là hợp lý hợp tình. Nhưng hiện tượng bất thường thực sự ở Tôn Kiều Sa Đều xuất hiện sau khi chúng tôi tiến vào mộ cổ Âu Dương Vương Cùng chính trong địa cùng từng bái táng Âu Dương Vương ấy Nhưng bí mật ẩn giấu của Tôn Kiều già Mới dần dần hé lộ Một học giả khảo cổ không ngờ Lại sở hữu thật yêu tà Đã thất chuyển từ lâu Mà đấy mới chỉ là một góc của núi băng Tiếp đó, mọi người còn phát hiện ra Trên người lão ta xuất hiện thi trùng, tỏ ra vô cùng sợ hãi móng lở đen, gần như là một cỗ xác sống miết đi, nhưng lão ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì trước gương cổ quý khư. Ngón đến dùng để chiêm nghiệm hung cát giữ lạnh trong mỹ thuật kim, cũng không có tác dụng với tôn kỷ già. Tựa như người này không phải là gì cả, không phải mà, không phải người, càng không phải xác sống. Nếu loại trừ khả năng này Vậy lao ta có thể là gì chứ? Lao ta có hữu hình hiệu chất Có máu có thịt Bực đi có bóng Lẽ nào Người này mới là thi tiên thực sự Trong đuối quan tài hay sao? Lục trường tôi từng có suy đoán như vậy Nhưng không có bằng cớ xác nhận Vẫn muốn mang lão tà rời núi Rồi điều tra kỹ lại sau Nhưng lúc này Lại thấy dị tượng xuất hiện trên người tôn cửu già Nhưng tồn tại nằm ngoài lét thường rất dễ Khiến người ta sợ hãi Trong tiềm thức Tôi vốn chẳng hề tin vào những chuyện kỳ dị thế này Nhưng sự việc sợ sợ trước mắt Muốn không tin Cũng không được Ngay từ đây Gia đầu tôi chợt thấy tê dần dần Như chạm phải điện Trong một thoáng ngăn ngồi như chớp lé ấy Tôi cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều Giạp mình trên điều đạo ngươi ra một giây Đã thấy tuyển béo rơi vào hoàn cảnh Bị cô lập Tình thế nguy hiểm vô cùng Tôi lập tức gạt hết những ý nghĩ Dối như tơ vò ấy ra khỏi đầu Cũng không buồn để ý đến tuôn kiểu già Nằm bất động kia nữa Vội vàng với tay ra hiệu với sơ lề dương Đã leo lên chốt cao hơn Bảo cô nhanh chóng cứu viện Vì phương pháp liên lạc của chúng tôi trước này Vẫn tương đối lạc hậu Gặp tình huống khoảng cách Ở tương đối xa Về cơ bản Đều dựa vào hò hét để gọi nhau Trao đổi thông tin chủ yếu bằng tay Nhưng ở với nhau lâu ngày Thành ra ăn ý Chỉ cần một động tác tay đơn giản Cũng có thể chuyển đạt ý đầu Sự dương ở bên trên Ngoài người ra nhìn Lập tức hiểu ngay Cô cũng biết tình thế trước mắt như ngàn cần treo sợi tóc, hết sức nguy ngập, ném phi hổ chào xuống đã không kịp. Cùng mày trong hẻm núi này đầu đầu cũng có quan tái treo. Cô liền gọi út, hai người hợp sức để một cỗ quan tài treo ở đằng trước xuống vách núi đứng. Tuy béo tê trên đầu có quan tài rơi xuống, vội vàng lách người né tránh. Cỗ quan tài ấy vụt một tiếng rơi xuống bên cạnh cậu ta. Vừa hay đúng chỗ phong xoay cổ Lập tức đập trúng cái đầu Bị vớ toang từ phần miệng của ông ta Làm nó văng ra khỏi cổ Chỉ còn lại cái xác không đầu Vẫn bám trên vách núi Sơ dường định tranh thủ cơ hội này Thả phi hồ trào xuống tiếp ứng Nhưng lúc này Lột sạc trên bỏ ra khỏi núi quan tài Đã ồn ồn trào lên Hình thành thế hợp vây trên vách núi Sơ lời Dương và út Đành không ngừng để quan tài, van đá, cọc gỗ xuống. Nhưng gần chỗ bọn họ, chỉ có ba bốn cốt quan tài treo gãy nát. Làm sao ngăn nổi đám tử thi ở thôn Điện Tiên rời núi. Tôi biết rõ lúc này, đó là cơ hội cuối cùng. liền bức hỏi Tôn Kiều già. Bây giờ lũ thuy tiên trong núi quan tài, đã chảy ra cả rồi. Ông cũng phải nói xem, rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Đừng để chúng tôi chết hoa thành một lũ ma hổ đầu chứ Tôi kiểu già ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoảng hốt Sắc mặt thâm trầm như nước Cùng không buồn nhìn tôi Chỉ đâm đâm nhìn cái sắc không đầu của phòng xoáy cổ trên vách núi Thẫn thờ đáp Tôi muốn làm gì Tôi muốn làm gì ơ Tôi muốn Lời còn chưa dứt Đều đảo nơi chúng tôi đặt chân thỉnh lình sụt lún Tôi kiểu già cũng biết chuyện chẳng lành Chỉ kịp kêu ôi cha một tiếng Thân thể đã mất khống chế Trên con đường đục lõm và vách đá Rộng chưa đầy một mét Sự việc diễn ra quá đột ngột Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng Đến khi hiểu ra Thì lão ta đã trượt xuống khỏi vách núi Cùng đám đá vụn Rời thẳng xuống màn sương đen mùa mịt Trong núi quan tài Không còn thấy tầm tích đâu nữa Tôi vội cuối người xuống quan sát Không thấy tôm kiểu già ngã xuống chỗ nào Nhưng lại trông thấy từ gần cổ Cây xác không đầu của phòng xoay cổ Nhổng nhục, nhục bỏ ra một vật thể Đen ngòm như mực Tựa hồ đám lông đen mọc trên xác chết Vừa ngắn vừa nhỏ Sát cổ nằm trong quan quách Kín bưng nhiều năm Đột nhiên tiếp xúc với không khí Lưu động bên ngoài Lớp già của thi thể sẽ nảy sinh biến hóa dữ dội Có rút khổ héo trong chớp mắt Đồng thời mọc ra một lớp lông mau mốc mèo Nhưng ngoại trừ phong xoay cổ già Thì các xác chết trong thôn địa Tiên Đều lộ lộ trong hang động ngầm suốt mấy trăm năm Chẳng hề có quan quách khâm liệm Vậy mà lại xuất hiện thi biến thế này Quả là hết sức bất thường Sương bổ đen trong hẻm núi mỗi lúc một nhiều Về sáng trời khi có khi không Trở nên ảm đạm lạc thường Nhưng lần này Khoảng cách giữa tôi và thi thể phong cổ rất gần, nhìn thấy hết sức rõ ràng. Vật chất màu đen ở bên trong xác chết chính là bóng ma, rất giống hình người mà chúng tôi từng trông thấy trong hàng ngọc phía trước linh đình, trong bực bình trúc dạ hành đồ, cùng ngầm miêu tả thứ vật chất màu đen như bóng ma này. Bọn chúng tuồng như có thể hút chặt lên vách núi để di động nhanh chóng, tỏa ra một mùi xác thối kỳ dị. Hình thái bên ngoài không cố định Hơn nữa Còn không sợ nước lửa đau thường Sạc trên bị thứ này bám vào Có thể không thối dữa Không cường hóa Thậm chí mó thịt trong cơ thể Cũng không hề biến chất Thời kỳ vô tả Người ta gọi nó Là hoạt đan chấn thị Còn quan sơn thái bảo phong xoay cổ Lại xem đấy là Điểm báo thi hài hóa thành tiên Ngoài bức tranh do phong cách cổ vẽ, cùng với các sắc chết ở linh tinh điện và bên trong một thất, chắc tôi còn thấy vật này ở một số nơi khác nữa, hình như ở ngay trong nút quan tài, thậm chí là một cổ ổ rừng vương và khu vực quan tài treo trong hẻm đối. Chỉ có điều, ấn tượng ban đầu luôn giữ vai trò chủ đạo. Tôi luôn cho rằng đấy là thi tiền do thứ gì đấy luyện hóa thành mà quên mất vô số chi tiết sở sở trước mắt. Thứ vật chất màu đen này có lẽ là một loại cỏ dêu sống trong môi trường ẩm mốc tối tầm, hoặc nó cái khác, chính là rêu sắc vẫn được đề cập đến trong đạo phong thủy. Toàn thủy vô tà và thuật quan sơn chỉ mê mà nhà họ phòng năm giữ đều xuất phát từ phép phong thủy cổ. Trong đó Phong thủy thiên tinh chiếm tỷ trọng rất lớn. Những thứ này và thuật phong thủy âm dương, được mô kim hiểu ý truyền đời trên thực tế, đều là phân nhánh của quẻ cổ Chu thiên. Hoàn toàn có thể nói là đồng tông đồng nguyên, cùng một tông chỉ là trong vòng tạo hóa, trời và người hợp nhất. Chỉ có điều phong thủy cổ thâm ảo khó hiểu hơn nhiều. Có rất nhiều lý luận không thiết thực, Sau thời Hán đa phần Đã không còn sử dụng nữa Nhà họ Phong nhờ trộm mộ Trong khu vực hẻm đối quan tài này Mà học được dị thuật Nội dung vẫn là phép cổ từ thời Tam Đại Có rất nhiều điểm khác biệt So với thuật phong thủy hình thế tâm Mà tôi xưa này vẫn tiếp xúc Vì vậy mà suy nghĩ trong đầu tôi Từ đầu tới giờ Vẫn chưa hề chuyển ngoặt theo hướng này Giờ đây đột nhiên tỉnh ngộ giả lập tức hiểu được 78 phần. Hẻm núi Quan Tài có hàng nghìn, hàng vạn cô quan tài treo khắp nhàu. Mà thần mạch bản cổ trong núi Quan Tài lại là đất cực ân tàng phong tụ khí. Bên trong chôn vùi vô số quan tài nhỏ, nhưng cơ quan nội tạng của xác chết ấy đành trong núi nhiều năm sinh biến, bọc lên một lớp rêu màu xanh đen, có thể ký sinh lên người sống. Hoặc sắc chết loại gieêu thịt này chính là hoạt đơn mà các thầy mo thời kỳ Ô Dương Vương dùng để giữ gìn dung nhan và chống thôi giữa cho sắc chết về sau các phù thủy phát hiện vật này tíy có thể bảo tồn xác chết vạn năm không tiêu tàn nhưng lại không thể để nó rời khỏi núi quan tài một khi rời khỏi đất tảng phong tụ khí nó sẽ lợi dụng hình hài vật chủ Mà sinh sôi nhanh chóng. Sinh linh trên thế gian. Át sẽ gặp phải họa hại khôn lường. Vì vậy trên bia cáo tế. Mới để cầm đến chuyển. Đào đất điểm mạch. Bịt núi chấn áp. Nước quan tài trở thành cấm địa thời cổ đại. Dị thuật phong sách cổ học được. Quát nửa xuất phát từ núi quan tài. Thêm vào đó. Ông ta lại mê muội với việc tham ngộ thiên cơ. Để chứng đại đạo. Vì vậy mới sinh ra vọng tưởng hoạt đơn trong núi Ý đồ lợi dụng vật này Để tu luyện thành tiên Bèn xây dựng mộ cổ thôn địa tiên Hồng khôi phục long khí trong điểm mạch Thực ra Cũng không thể nói là phong sách cổ tính toán sai lầm Đến giờ nhân quả tuần hoàn Tất cả Đều xuất hiện đúng như sự tính toán và bố trí của ông ta thuở sinh tiền Nếu những thì tiền kia từ đây tản đi khắp nơi thần không biết sẽ có bao nhiêu người sống bị bọn chúng độ hóa nữa. Trong bộ sách Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà tôi thuộc như cháo chảy, quyển chữ vật cũng có ghi chép về thứ diêu sắc chết này, viết rằng bên giới mạch xấu, không gì tốt lành. Diêu sắc lâu ngày sinh ra thịt, để lâu năm kết thành hình người, chi đòi cắn nuốt dương khí của người sống. Hệ rời khỏi mộ Sẽ gây ra đại dịch trên thế gian Đó đều là vật hông sinh ra Trong những chốn mồ hoang mộ cổ Xét từ góc độ nào đấy Chúng khá giống với kiểu tử kinh lăng giáp Bảo vệ lăng mộ Chỉ có điều Một cương một nhù Và lại thứ rêu sắc này Gần như không có nhược điểm nào cả Trong hẻm nước quan tài Từ quan tài treo trên vách đá Cho tới địa cung mộ cổ Chỗ nào cũng có rìu mốc thối giữa Nhưng tôi nhất thời bị chèm mắt Hiểu lầm rằng hẻm núi này Là trốn đất báo phong thủy Nơi các bậc tiên hiền ẩn sĩ trồn xác Không hề nghĩ đến truyền thi tiên trong truyền thuyết Thì ra lại là thứ rêu mọc từ xác chết kia Trên vách núi rừng đứng Mặc dù tôi đã hiểu được chân tướng của thi tiền Nhưng cũng chẳng lợi ích gì Dìu sát ký sinh trên tử thi Và truyền thiết về thi tiền Trong mộ địa tiên về cơ bản là một Lúc này Thư rêu sát màu đen Trong thi thể của toàn bộ người chết Trong thôn địa tiên Đều đang nhung nhúc Nhu động ra khỏi thân thể vật chủ Bám vào vách núi Bỏ đi khắp tứ phía Nếu để bọn chúng thoát ra khỏi hẻm núi này Ăn xe gây họa lớn cho nhân dàn Tôi thấy lúc này Cô lấy cứng chọi cứng công vô ích. Nhân lúc Sa Le Dương đẩy quan tài xuống, chọi hai cái xác cổ bị diêu sắc bám lên, vội vàng dịch người đến chỗ phía trên tuyển béo, rồi cùng Sa Le Dương và Út thả phi hổ chảo xuống. Các cậu ta lên khỏi cái quan tài chèo như sắp dụng đó. Tuyển béo vừa đánh một vòng qua cửa địa ngục, liền đưa tay lên quet mồ hôi trên trán, hỏi tôi: Tôn Lão cửu tẹo rồi Tôi gần gật đầu Chắc là dây xuống sông Bị nước quấn đi rồi Cũng có thể dơ vào núi quan tài Tàng xương nát thịt rồi Trước mặt không thể xác định Chỉ tiệc tôi vẫn còn một câu rất quan trọng Chưa kịp nói với Lão Tà Phòng trừng không còn cơ hội để nói nữa rồi Sư Lê Dương và Út Thấy Tôn Kiểu già không rõ tùng tích Không khỏi buồn giàu Nhưng tố chất tâm lý của Sư Lê Dương rất tốt Lúc này vẫn giữ được bình tĩnh Câu hỏi tôi Anh nhất Nhưng thi thể trong thôn Điện Tiên Hình như đều bị thứ sinh vật gì đó ký sinh Xem ra chúng ta không ngăn chặn chúng được đâu giờ phải làm sao đây Xê Dương tâm cơ nhảy bén Phản ứng còn nhanh hơn Sau khi nhìn rõ diện mạo của Thi Tiên quản nhiên đã có suy nghĩ giống tôi Tuy cô không hiểu gì về phong thủy Như cũng đã đoán già ngày trên nướcc xác chết ấy có vần ký sinh có điều này chúng tôi đã rơi vào ti cảnh muốn sâu sót son thoát khỏi chỗ này còn khó Đây đầu ra cách đối phó với đám rềuu xác trong núi quan tàii này chứ nước quan tài nằm vắt ngang hẻm núi đã dần dần sụp đổ nhưng âm khí trong lòng núi mãi không tàn xương đen cuồn cuộn, cuộn tuôn ra tựa hồ vô cùng vô tận Từng đợt từng đợt mây màu thoáng ẩn thoáng hiện khiến ánh sáng trong hẻm núi càng lúc càng nhạt nhòa trước tình thế ấy tôi cũng chỉ biết lo lắng suồng bạc thôi nếu tiếp tục men theo điều đạosạn đạo lên trên không biết lúc nào mới trẻo qua đường vách đá dẫn đứng cao cả nhìn thức này và lại tâm lý và thân thể của cả bọn đều đã đặt tới cực hạn chỉ sợ leo chưa được nửa chừng Đã bị lũ rêu sát Đang sinh sôi nhanh chóng kìa Bắt kịp lấy mạng Út thầy tôi chủ trừ giáo dự Vội nàn đi Tôi chưa có ý định nhảy xuống nước thoát thân Cô không sợ trèo đèo vượt núi Chỉ sợ tội không biết bời Từ xưa đã có một nỗi sợ thâm căn cô đế Với những dòng nước xiết Tôi bảo cô không cần phải lo lắng Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện Chạy bằng đường thủy đầu Trong hẻm núi này Nước chảy rất xiết. Dù người bơi giỏi đến mấy, nhảy xuống chỗ đó cũng chẳng sống nổi. Nhưng lòng tôi lúc này cũng đang như lửa đốt. Lũ giêu sắc ở xung quanh phòng trừng chỉ mấy phút nữa thôi sẽ à sát tới. rơi vào cảnh ngộ khốn cùng này, trừ khi mọc cánh bay thẳng lên trời, bằng không làm sao có thể thoát khỏi đại nạn đây. Tiết Béo ngó nghiêng xuống dưới, Đoạn nói Đừng thủy tuy nguy hiểm Nhưng dựa vào cặp giò của chúng ta Mà chạy <cười> Mười phần đến 89 phần là Chết chắc rồi Trước mặt chỉ còn cách học theo tôn lão kỷ quê Nhảy xuống nước Lần vào long cung mà thoát thân thui Tôi hiểu tuyển béo hơn ai hết Cậu ta là loại người Chết đến đít vẫn còn cứng miệng Câu nói vừa rồi chắc chắn Chỉ để mình thêm vững dạ mà thôi Nhưng kẻ nói vô tâm Người nghe hữu ý Mới lời này lọt vào tay tôi Đặc biệt là hai từ Tôn Lão cửu và Long Cung Bật giặc một ý nghĩ Lé lên trong đầu Trên người Tôn Kiều già Có rất nhiều dấu hiệu Khiến người ta khó lòng hiểu nổi lao ta bám mình trên vách đá Không ngờ lại có thể Tránh được rêu xác Khiến tôi khi ấy còn ngờ vật Là thi tiên mở lòng nhãn Trong trạng thái long thị Không thể nhìn thấy loại tồn tại không phải người Không phải mà như lão tà Tuy tôi đã nghe nói đến truyền thuyết này từ rất lâu Nhưng cách nói Người không thấy gió Mà không thấy đất Cá không thấy nước Dòng không thấy mọi vật Lại là từ miệng trưng doanh xuyền Đây chính là chỗ bí ảo của gương cổ Quy Khư và hai miếng quẻ phù bằng đồng xanh. Chương thứ 61 kết thúc tại đây, mà các bạn đón nghe chương thứ sau hai, Thiên Nộ và kỳ sau. Mà các bạn ghé qua Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com